Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cùng làm bạn học và bạn thân năm như vậy Đến hôm nay, Lâm Xanh vẫn không hiểu hết về con người mạc nhiên Càng không biết trong lòng anh nghĩ gì, một chút suy đoán cũng không có Trước mặt người khác vẫn luôn đem mình giấu sâu như vậy Nhìn bề ngoài thật mạnh mẽ, nhưng không có ai hiểu Trong lòng anh phải chăng có nỗi đau không thể nào xóa sạch Hắn biết, một mạc nhiên nổi tiếng xinh đẹp còn có một vết thương không thể nói ra Nhưng vết thương theo năm tháng đó Tuy anh đã khép lại trong lòng Nhưng cuối cùng vẫn lưu lại dấu vết Đến bây giờ vẫn ảnh hưởng tới anh Khi anh không nhìn thấy người ở nơi ấy Thì một lòng buồn bã, cô độc Lâm xanh Một lúc sau Mạng nhiên mới nhạt nhạt lên tiếng Ừ Hình như tôi đã tìm được cô ấy Giọng điệu bình tĩnh Lâm xanh vẫn cảm giác được Mạng nhiên đang chấn động Điều này làm hắn kinh ngạc Ai, anh nói ai Hay là người đó? Lâm xanh mặc dù mơ hồ cảm giác được mặc nhiên trong lòng tự như đang kiếm người nào đó nhưng hắn chưa từng hỏi qua đối phương Hôm nay từ chính miệng mặc nhiên nói ra hắn có cảm giác người kia đối với anh rất quan trọng Lâm xanh không hỏi tiếp nữa Có một số việc theo thời gian sẽ rõ Hắn đứng dậy rót một chén trà đưa cho anh cũng yên lặng Hơi nóng trong chén trà bay lên dần dần mắt anh mờ nhạt một thân lạnh lùng trong mắt tràn đầy thê lương Kít! Trong bóng tối một tiếng thắng xe trói tai, vàng vọng phía chân trời, tiếp đến là một tiếng nổ binh Chiếc xe bị va đập đến nỗi không còn hình dáng thân xe, những mảnh nhỏ vàng khắp nơi. Trước mắt là chất lỏng màu đỏ, chiếc xe đạp bị đụng bay lên mất trọng lượng. Xe rơi xuống sông, nước sông điên cuồng tràn vào trong xe, nước chảy vào mũi, cảm giác ngạt thở làm cho anh suy sụp, cận kề cái chết. Anh rã ruộng, sợ hãi làm ý thức mơ hồ của anh tỉnh lại. Gáng ngượng tháo dây an toàn, gáng ngượng mở cửa xe, vùng vẫy bơi ra xa chiếc xe. Một chút khí trong lồng ngực đã dùng hết, đau đớn chèn ép làm cho ý thức của anh dần dần mơ hồ. Xa xa nổi lơ lửng cái gì đó, để ý một chút, cố gắng đưa tay. Gần một chút, gần thêm một chút nữa. Nhanh, với tay đến rồi. Khi đưa tay nắm chặt vật đang trôi kia, mây đèn đột nhiên kéo tới. Lòng bị ôn hình nhẹ nhàng run dày, chậm rãi mở mắt ra không gian yên tĩnh, một phòng trắng xóa, chiếc cửa thông gió che chắn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, nhưng có vài tia sáng lọt qua khe hở chiều tới, chiều sáng nơi góc tối. Trước mắt là một người mặc đồ trắng, đeo một chiếc kính mắt có viên bạc. Trên mặt người con trai lịch sự này mang đi vẻ áy náy. Ôn tiểu thư, tôi rất xin lỗi cô. Ôn hình tự mình ngồi dậy, dựa vào ghế dựa, vén lại những sợi tóc rối, thở ơ cười. Tôi tự biết tình hình của mình. Bác sĩ Trần, cảm ơn anh thời gian vừa qua Bác sĩ Trần hai tay đặt lên bàn Trần Thành nói Đây là trách nhiệm của tôi Ôn hình cầm lấy chiếc túi Bác sĩ Trần, vậy tôi đi đây Tạm biệt Tạm biệt Ngoài cửa ánh mặt trời sáng chói mắt Ôn hình đưa tay trái trước mắt Hôm qua trời còn mưa rất to Hôm nay bóng râm tan hết Xuất hiện ánh nắng rực rỡ Mà cô, vết thương trên người đã lành lại nhưng âm u nơi đáy lòng khi nào mới có thể tan đi. Tinh thần bị tổn thương sau khi trải qua một biến cố. Suốt cuộc những việc đã trải qua quá mức nghiêm trọng, dù cho đã quên đi những chuyện lúc trước, nhưng làm thế nào cũng không thể quên được những tuyệt vọng cùng sự sợ hãi lúc cận kể cái chết. Nỗi tuyệt vọng lúc sắp chết trong đêm mưa làm cô không thể chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt, trong đầu lại một lần nữa hiện ra một trận sinh tử đã trải qua. Cảm giác đó quá mức đau đớn. Hồn hình buông tay xuống đi đến phía đối diện. Một chiếc xe xa hoa đậu ở trước bệnh viện bên kia đường. Cửa sổ màu đen che chắn những ánh mắt bên ngoài, nhưng đôi mắt của người ngồi trong xe lãng đạm, phức tạp, nhìn bóng lưng đi xa đó. Tại sao phải như vậy? Lâm sánh rất hiếm khi thấy mặc nhiên hút thuốc, số lần anh hút cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc nhiên quay lưng về phía lâm xanh. Bóng lưng cao to, che giấu nội tâm một mảnh âm trầm, ngón tay phải kẹp một điếu thuốc. Làn coi trắng nhỏ, mà làn tràn trong không khí. Cho dù là một động tác hút thuốc đơn giản, nhưng Lâm Xanh lại nhìn ra vẻ tiêu điều vô tận. Người này, lúc nào hắn mới thấy tâm tình bình thường của bản thân đây? Lâm Xanh thương cảm, không khỏi cảm thấy cho mũi có chút chua sót. Vẫn là người sống tốt hơn, ngay cả hắn là người ngoài nhìn vào còn muốn khóc. Không diễn kịch bi thương thì thật lãng phí đi. Lâm Xanh Giọng nói lơ lửng của người phía trước thuyền đến, lầm xanh yên lặng có chút buồn bã. Người này hiếm lắm mới gọi tên một người, trước đây thực sự là làm cho người khác giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net